theo càng ngày càng nhiều hồ lô bị phát hiện. Ở trong lò luyện đan, đại chiến không ngừng tái diễn, đã không giống như là giai đoạn trước bị người dễ dàng chung kết, mà là đánh liên tiếp, ngay cả Tây Mạc Nghị Kiệt, Bắc Thần Sơn Tam Yêu, cùng với Thái tử Quỷ Quốc Lệ Anh cũng bị cuốn vào. Trong lúc nhất thời, trong lò luyện đan linh quang lập đế, tinh lực càn quét, hóa thành chiến trường hiểm giết. Mà ở trong lò luyện đan, các tu sĩ đều không dám thở. Chỉ có thể vận dụng thần thức truyền âm cầu thông Chỉ càng lộ ra hỗn loạn Nơi đây còn có một lò luyện đan Trong hỗn chiến Không biết là ai truyền âm kêu to Vốn là truyền âm cho đồng bạn Nhưng bởi vì quá mức hỗn loạn Không đánh đo tinh chuẩn Thoáng cái Làm người trung quanh đều nghe được Nguyên lại ở trung ương lò luyện đan sương mù bị kình phong đẩy ra dễ nhiên lại xuất hiện một lò luyện đan Khéo léo tinh xào Nó ở trung ương Chiếm cứ bảo vệ Rõ ràng chính đại trí bảo Đám tôi sĩ tỉnh táo chỉ trong chốc đáy Nhất thời càng thiêu đi cuồng vào tới thi triển pháp thuật tranh đoạn Lèng kẹt Tiểu đan Đô bị chạm lật Mấy viên đan dược màu vàng Tròn vo lăn ở trên mặt đất Cơ duyên này Ai tranh với ta Ta liền lấy mạng của hắn Thân thể của lệ anh chấn động Thần thức quét tán huyết khí quay người hóa thành quỷ thù Quét về phía mặt đất Thằng nhãi này cực kỳ tham Còn muốn một người độc chứng với viên thuốc trọng yêu nhất Nhưng suy một tiếng Một cây trường thương giống như là từ trong hư không đâm tới Khuấy tản đan xương Đâm vào ở trước mặt hắn Thương này xuất quỷ nhập thần Trên thần thường xúc tích linh được kinh khủng đến khó diễn tả được Ngay cả lệ anh cũng không dám kinh thường Xoay người né tránh, Quỷ nhãn xuyên thấu của đan xương nhìn sang Là hàn ra từ Đi mà quay lại trong mặt không nói tất đoạt thật Dám xuất thủ với ta Ngươi là muốn chết Lệ anh truyền âm giống to Huy vũ quỳ thủ trượt đấy Nhưng ánh mắt của hàn gia tử lạnh lùng Không nói một lời Thần thường quét ngang Tay trái tay khác chào lấy kim đan ở trên mặt đất Lệ anh khẩn trương Cũng chưa có thể tạm thời không để ý tới Phi thần đi tranh đoạn kim đan Người rảnh rỗi tránh ra Viên thuốc này ta muốn định rồi Lại có người truyền âm Hà Long Tử tay cầm lam kiếm Gia nhập chiến đoàn cơ duyên như vậy Làm sao có thể thiếu tình bộ chúng ta Bài yêu tình của bác thần Sơn cười hì hì Cấp tới gia nhập chiến đoàn Những tù sĩ khác thấy vậy thì trong lòng run sợ Lại không có can đảm gia nhập chiến đấu oán hận bảng quả Lúc này Lệ Anh đã phát cuồng Một bên gầm thét Một bên xuất thủ Quỷ thù càn quyết tàn nhẫn hung lệ Muốn trước giải quyết đối thủ Mến cho người thanh đoạn Chỉ là tuyên lực thực lực của hắn mạnh Nhưng mấy người bên cạnh không phải là kẻ yếu Đều là thiên kiêu kinh tài tuyệt diễn Trong khoảng thời gian ngắn Lại lâm vào hỗn chiến Không cách nào có thể đạt được mục đích Hàn ra từ ngồi ở trên long mã trường thương như dòng Thực lực khùng hắn Đừng nói là giết hết Thậm chí là ở trong hỗn loạn trường thương đâm xuất quỷ nhập thần kia Đã nhiều lần thương tổn cho hắn Cần phải khi triển toàn được Thì mới có thể ngăn cản được Mà ba yêu tinh của bác Thần Sơn Thì phối hợp ăn ý Cả người là độc, ba người liên thủ Cũng không dễ dàng đánh tàn Hàn Long Tử yếu nhất ở trong mọi người Chỉ là người này khôn khéo Một mực tránh trực tiếp so với Lệ Anh Lệ Anh trong khoảng thời gian ngắn Cũng không giết được hắn Ngược lại bởi vì Lệ Anh quá hùng hẳn Mấy người còn lại tự hồ có địch ý với hắn ẩn Ấn hình thành vây công Dưới tình huống như vậy Lệ Anh không ai nào có thể áp lực quần hùng Chỉ phải nỗ lực duy trì. <cười> Hỗn loạn thành như vậy rồi. May mà tiểu gia thông minh, Không giao dối với kẻ xấu. Hai yêu linh bị phương hành điều khiển, Thì ẩn ở một nơi bí mật, Thay phương hành quan sát rõ ràng. Tâm lý có chút may mắn, Làm chính xác. Ở nối lại cục diện này, Trước khi thực được có thể chân áp quần hùng, Không thì lan luộn vào, Dù thực được cao hơn người khác một chút, Cũng khó có thể chiếm hết ưu thế. Ngược lại, Sẽ bị quấn vào trong vũng nước đục, khó có thể rút chân ra, bởi vì trong lò luyện đan hỗn loạn, hắn chỉ có thể tỉ mỉ đến, còn mẹ nó không thể quên. Bận rộn rất lâu, cuối cùng cũng rõ ràng nhớ kỹ, không tốt, ở trong đan xương quá lâu rồi, ta không chịu nổi. Có tu sĩ thấy trong lò luyện đan tự hồ không còn cơ duyên khác, hơn nữa tiến vào trong lò luyện đan, người người đều cần bế phí, lấy bí pháp chống lại đan xương, căn bản không cái nào có thể chống đỡ lâu, tu vi yếu hoặc là bí pháp ngăn chặt đan sườn thấp kém lúc này đã không chịu nổi cũng không thể vì cơ duyên mà đánh mất mạng nhỏ vội vàng vọt ra cửa ly khai lò luyện đan giống như là bỏ qua tranh đoạt cơ duyên tự nhiên không người ngăn hắn tu sĩ này thuận lợi đi tới cửa lò đan đang muốn xông ra lại phát hiện cửa lò đan bị trận pháp hoàn cản tiểu ma đầu đại tuyết sơn kia cười quỷ dị nhìn hắn đạo hữu cái này là ý gì tu sĩ này thích trận pháp Liền không dám tùy tiện xông vào Lấy thần thức chuyển âm Phương Hành lạnh lùng cười Bớt giảm ngôn đi Vừa rồi người cấp được bất kỳ là đan dược hay là thuốc cặn gì Phân tiểu ra một nửa Phân một nửa Tù sĩ này nhất thời ngầm ra Phương Hành cười lại nói Không sai, chỉ ít là một nửa Xem như cái giá đi khai lò luyện đan Đi khai lò luyện đan còn phải trả tiền Tù sĩ này vừa giận vừa vội Nhưng hết lần này tới lần khác đã sắp không chịu nổi đan sương ăn mòn thời gian cấp bách, thần thức chấn động kêu lớn. so sánh với hắn, phương hành nhẹ bình tĩnh hơn nhiều lắm, chậm rãi nói: không sai, có bản lĩnh người đừng cho ở bên trong người ngốc này. làm sao vậy, làm sao vậy, mau đi ra, ta cũng không chịu nổi. thấy tu sĩ thứ nhất vọt đến cửa đàn ngơ ngác không đi, phía sau vang lên tiếng bước chân, có tu sĩ khác không chịu nổi đan sương ăn mòn, vội vã chạy ra ngoài, chỉ đã cửa lại bị tu sĩ thứ nhất ngăn chặn, hắn không thấy phương hành ở bên ngoài. Dạ, dạ không được Có người chặn ở bên ngoài Phải giao chỗ tốt mới thả ta ra Tù sĩ thứ nhất vừa vội vừa giận truyền ông nói Cái gì, ngăn cửa đòi chỗ tốt sao Ai dám tổ gan như vậy, chém hắn đi Tù sĩ phía sau giận dữ Lớn tiếng hết lớn Tù sĩ thứ nhất bất đắc dĩ nói Là đại tuyết dân phương tiểu cửu Nếu không ta nhường chỗ cho người ngươi ta chém hắn đi Mẹ nó, đầu từ kia không biết có phát hiện ra mình không Tu sĩ phía sau giật nảy mình, không dám truyền âm luật Tu sĩ thứ nhất cảm giác không chịu nổi, trong lòng càng lúc càng khủng hoàng. Một khi hít vào đam xương, huyết sạch huyết bạch nghịch lưu, thân tử đạo tiêu, hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Tâm lý vừa vội vừa giận, hết đề này tất lần khác, phương tiểu kiều lệ hóa hùng hãn, không phải là mình có thể chọc trêu, không thể làm gì khác hơn là đau khổ cầu xin. Vì đạo hiếu này mình dám, tại hạ bản lĩnh thấp kém, không có cướp được cái gì cả. Cầu ngươi thả ta ra ngoài đi Hắn thực không dám dùng sức mạnh Thì có thể nói dối Đi ra ngoài trước rồi ai nói Phương Hành cười hà hà <cười> Ngươi còn dám gạt ta sao Vừa rồi trong lúc hỗn loạn Có một từ kim hồ lô vỡ nát Đan giật bên trong dưới lạ tà đầy đất Ta rõ ràng nhìn thấy ngươi liệm hai viên bỏ vào trong túi Bây giờ lại còn dám nói bậy sao Mau ra một viên Còn dám dài dòng Tiểu ra ta trực tiếp lấy hai viên Để ngươi một chút cơ duyên cũng không có đâu sắc mặt tu sĩ này như cho quậy, không nghĩ tới tiểu ma đầu kia không đi vào lò đan mà lại rõ ràng tình huống như là bản thân rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là cắn răng, giơ tay ném ra một viên đau lòng như cắt. Phương Hành cười ha ha, đưa tay nhận lấy, mở trận pháp quát, cút ra. Tu sĩ kia vội vàng chạy ra, há miệng thở dốc, người chăn đầy mồ hôi lạnh, đồng thời không quên chừng tiểu ma đầu đại tiếp sơn kia một cái. Người khác đều vọt vào lò đan, đoạt cơ duyên, tiểu tử này đánh hắn ở cửa, thực quá là vô gì. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, các tu sĩ tiến vào lò đan đều phải chống đỡ đan sư ăn mòn, thật không dám chối rời, sợ ý một chút là không còn mạng, không thể không nói, thật là bị tiểu tử này nắm bảy tấc. Vị đạo hiếu này ta Vị tu sĩ thứ hai tươi cười đi tới trước cửa, chắp tay muốn nói chuyện. Trên người người có ba viên tẩy cơ đan, cho tiểu gia hai duyên không thì khỏi ra đi. Phương Hành cắt đứt lời của hắn nhét lớn Tu sĩ kia ngẩn ngơ Cười khổ truyền âm Ờ không phải là một nửa sao Phương Hành nói Vợ rồi ngựa ở bên trong nói bậy Cho rằng ta không biết rằng. Tu sĩ kia nhất thời hết chỗ nói Vì mạng nhỏ ngoan ngoãn nộp hai viên tẩy cơ đàn Mới có thể ly khai lò luyện đàn Đây Đây là có chuyện gì Vị tu sĩ thứ ba vọt tới cửa luyện đàn Thấy Phương Hành khoanh tay ngồi xếp bằng ở Trên không trung nhất thời ngẩn ngơ Phương hành tỉ mỉ phân biệt một chút, ít nhất nhú mày không nhịn được khoát tay nói. Đừng có hỏi, tên ngu ngốc người một viên cũng không cấp được, nhanh cút ra đi, đừng có chậm trẻ sinh ý của tiểu gia. Rất nhanh, tù sĩ vọt tới trước cửa lò luyện đan càng ngày càng nhiều, cũng đạt tiếp cực hạn của đa số tù sĩ. hơn nữa đan dược trong lò luyện đan đã rơi vào trong tay từng người. Muốn từ trong tay người khác đoạt thì cũng không dễ dàng mà kim đan chưa quyết định thuộc về ai, lại bị thái tử quỷ quốc, tây mạc nhị kiệt ba yêu tinh của bắc thần sơn nhìn chậm chậm, bọn hắn cũng không xen tay vào được. hơn nữa trong đọ đan xương này tràn ngập, mạng nhỏ tùy thời có thể mất. cả đám không có tâm tư xem cuộc chiến, chỉ muốn lui ra ngoài. cửa lò chiếu thể cho một người thông qua. lúc này tranh trúc thêm một đoàn, nghe nói phương hành ngăn được cửa lò thu chỗ tốt, nhất thời kinh hãi giận dữ. người cầu xin cũng có, tức giận mắng cũng có, nổi trận lui đình cũng có. nhưng phương hành hờ hững, cười híp mắt nói: tới tới tới đi. Một người một nửa chỗ tốt Giao ra là có thể ra Xếp thành hàng không được chèn lắm Phương Đạo Hiếu Cơ duyên không dễ được Cầu người buông tha cho chúng ta Tiểu ra chỗ này thủ vệ cũng không có dễ Lấy một nửa chỗ tốt không tính là nhiều Còn muốn như thế nào nữa Tiểu hỗn đản Người là muốn một người cơ bếch chúng ta sao Cẩn thận bị luận đau chấm chết Mẹ nó Giao hòa cầm la bàn kia Đừng có tưởng trốn sau mắng ta thì không nhìn thấy người Phương Đạo Hiếu Ta và Sở Hoàng Thái Tử rất có giao tình cho chút tình mọn được không Cút, ta và hắn không có giao tình Đừng có lôi kéo làm gì À, à, ta không chống nổi Ta không chống nổi, Phương Đạo Hiếu thả ta ra ngoài đi Giao hỏa kia Mắt ngươi còn sáng hơn cả mắt chuột Muốn gạt ta sao, Tình lại đi Trong lúc nhất thời Thần thức ông ông tắt gường Người ở cửa lò luyện đan, loạn thành một đoàn. Đám tu sĩ triển khai thần thông muốn rời khỏi lò đan không muốn rào cờ duyên nhưng phân hành ý chí sắt đá mặt lạnh phán quan người muốn cãi nhau với ta cùng người ẩm ĩ người muốn gây chuyện ta mặc cho người nhỏ, nhưng hết lần này tới lần khác ta không mở cửa có bản lĩnh thì ra đây mà đánh không có biện pháp đám tù sĩ rất muốn cương dán lão già nhưng khi thức trong cơ thể càng ngày càng yếu thực khó có thể tiếp tục bế khí chưa có thể cắn răng chịu đựng đau lòng ngoan ngoãn nộp cơ duyên mới có cơ hội ly khai lỏn đan đến lúc này không biết có bao nhiêu chỗ tốt ra bỏ túi của Phương Hành, mà sau khi đám tu sĩ kia ly khai lò luyện đan, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành không khỏi có chút đỏ lên, chỉ là kiêng kỵ thực lực quán không dám mạo hiểm. Còn nữa, các tu sĩ chạy ra khỏi lò luyện đan đều nghĩ mình đã bị giao hỏa kia cướp. Nếu lúc này xuất thủ phá trận pháp quán, chẳng phải là tiện nghi những người biết sau sót. Dù sao cao thủ chân chính còn chưa ra, lát nữa nhất định sẽ đổi đến xung đột. Những người kia cũng không dễ chọc, không bằng mình tạm thời quan sát khôi phục đinh đực, đồng thời ngồi chờ nhìn tiểu tử kia bị một đám cao thủ quần ẩu. Tới thời điểm đó, mình có thể đi ra đánh rắn đập đầu, nói không chừng còn có thể cướp được cơ duyên vậy. Người ôm loại ý nghĩ này rất nhiều, nên xuất hiện một màn kỳ dị. Tù sĩ lao ra chỉ ở sau lưng hung hăng trừng phương hành vài lần, lại không có tính lên động thù. Có vài người ngu ngốc đóng tính muốn ra tay, nhưng đơn thương độc mã, cuối cùng cũng không dám chồng. Rầm một tiếng, mấy cao thủ trong lò luyện đan vì cấp giật kim đan đã đánh ra chân hòa, uy thế mạnh mẽ, chấn lò luyện đan ông ông các cường. yêu linh bên trong làm thám tử cũng đã thay phương hành phát hiện trong tiểu đan đô tổng cộng có chín viên kim đan rơi lả tả, bị hàn long tử đoạt một viên, ba yêu tinh của bắc thần sơn liên thủ đoạt hai viên, hàn gia tử đơn độc đoạt đi hai viên, lệ anh ba viên, chỉ còn lại một viên một quả. quanh một tiếng, dã cục hàn long tử không chịu được nữa buông tha tranh đoạt này, phi thân vào trước cửa lò luyện đan muốn rời khỏi, lại nhìn thấy phương hành canh giữ ở cửa nhất thời nao nào Phương hành cười hiền hiền nhìn hắn, <cười> lại gặp mặt muốn ra không? Giao kim đan ra đây, tẩy đan ta thu một nửa. Ngươi, ngươi là có ý gì? Hà Long từ truyền âm quát hỏi, cực kỳ phẫn nộ. Ý tứ chính là tiểu gia muốn cướp ngươi, không giao kim đan ra thì ở lại trong đó đi. Phương hành ôm lấy hai cánh tay ngang ngược nói gây tẩu muốn nhận lúc cháy nhà mà đi hôi của sao vô đâm sì như vậy. Hàn Long Tử giận dữ huy vũ Nam kiếm bỏ về phía trận pháp của Phương Hành lại muốn xông trận đánh rồi. Các tú cơ cảnh ở phía dưới ngẩng đầu lên xem trận chiến đấu này. Ai, đáng tiếc là Hàn Long Tử đi ra ngoài nếu là lệ anh và Hàn Gia Tử thì tốt rồi. Các tù sĩ đều than nhẹ cảm thấy Hàn Long Tử yếu hơn một chút hắn đã từng bị Phương Hành một gậy đánh không dám nói. Hôm nay lại ở trong lò luyện đan đại chiến một trận, linh được tiêu hao không nhẹ, còn phải bế khí trong đỡ xương đan tập kích, thực lực ảnh hưởng nghiêm trọng. Mà tên tiểu ma đầu đại tuyết sơn kia lấy khỏe đánh bệt, còn bày ra trận pháp nữa, hàn long tử làm sao có thể là đối thủ của hắn chứ? Nhưng lúc này, hai trúc cơ cảnh lập yên bay vút giữa không trung, ở thời điểm hàn long tử xông trận, lại vọt tới sau lưng của phương hành, là trúc cơ cảnh đi theo hàn long tử, và rồi bọn hắn đi ra, một mực không có động thủ lại tuyển chọn vào lúc này xuất thủ muốn tiền hậu giáp kích phá trận pháp của tiểu tử kia cứu Hàn Long Tử cứu Hàn Long Tử ra <cười> sớm đã chú ý hai người các người lên đến nút nút làm gì Phương Hành cười to vận chuyển lực lượng trận pháp chấn áp về phía Hàn Long Tử mình thì tay cầm độc cước đồng nhân giáo xoay đầu lại lại nhìn hai chút cơ cảnh kia cười to trước khi động thủ phải suy nghĩ xem mình có bao nhiêu cân lượng chứ tiểu ra là sẽ không hạ thủ lưu tình đâu ngoại trừ hai chút cơ cảnh của Hàn Long Tử, giờ đất cũng có mấy chút cơ cảnh dục thịt, hoặc là tu sĩ kết mình với bà yêu tinh của Bắc Thần Sơn, hoặc là quỷ tướng của Nam Cương Quỷ Quốc, bọn hắn lo lắng chủ tử hoặc đồng với nhà mình rời lò luyện đan sẽ bị Phương Hành ngăn cản, cho nên nóng lòng muốn thử, muốn tiền hậu giáp kích và vớt trận pháp. Phương Hành đã sớm nhìn thấu ý đồ của bọn họ, xoay người quát Tiểu gia thật đúng là không thể các người vào trong mắt. Nếu như dám lên đi trêu chọc ta, đừng trách Tiểu gia lấy tính mạng của các người mặc dù lúc nói cười tuồng tìm nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, hiển nhiên là không phải là một câu vui đùa. Hai tu sĩ tây mặc chuẩn bị xông lên cùng với người của bác thần sơn nam cương quỷ quốc sườn sườn rụng động lập tức so sánh tiểu tử này hung hãn như thế nào bọn hắn đều đã biết là nhân vật ngang hàng đạo tử không phải là bọn hắn có thể so sánh tính mệnh chỉ có một bọn hắn không thể không suy nghĩ thật kỹ chỉ là một trận pháp liền vọng tưởng đoạt cơ dân của ta. Nằm mơ đi Lúc này Hà Đông Tử tay cầm Lam Kiếm Lớn tiếng rống to Đã một đường phá trận Đánh gánh áp lực của trận pháp đi tới người của Phương Hành Trong tiếng rống rận Lam Kiếm hóa thành một đạo quang hoa cuốn tích Phương Hành Nhớ kỹ Không được tới gần Không thì mạng nhỏ không còn đâu Phương Hành chỉ vào mấy tu sĩ xuẩn xuẩn rục động nói Sau đó mới xoay người đánh ra một gậy Phốc một tiếng độc cướp đồng nhân giáo và Hàn Mang nở rộ vai trọng lập tức đập nát vô số bằng tiết vùng bãi ra bốn phía Hàn Đông Tự giống tàu một tiếng những túi rách bay trở về lò luyện đan trận pháp thì thế nào chỉ bằng chút bản đánh ấy của ngươi dù lao ra ngoài Tiểu Gia cũng có thể đánh ngươi trở về nhìn Hàn Đông Tự nổi trận lôi đình Phương Hành không coi ra gì lần đã bố trí lại trận pháp hắn bày trận pháp này là trận kỳ từ ở trong thanh vân tông mang ra không tính cầu mình đối với trúc cơ cảnh mà nói phá vỡ trận này chỉ cần mấy phút bất quá hắn không nghĩ tới trong cõi và trận pháp này ngăn mọi người ở trong lò luyện đan chỉ xem nói như là một cánh cửa chân chính ngăn cản các tu sĩ chính là bản thân hắn phương tiểu kiều người cướp cơ duyên của ta đây là đang kết thù với ta Hàn long tử bị phương hành đánh trở về lò luyện đan dù chưa thụ thương nhưng nổi trận lôi đình hơn nữa hắn bế khí thời gian dài cũng đã sắp không chịu nổi rồi tâm lý càng phát cuồng hàm răng cắn rung động, hận không thể ăn phương hành. hiện tại mới kết tử thù sao? phương hành cười nhạt, ta cho rằng thời điểm ngươi ngăn xe ngựa của ta cũng đã kết thành tử thù rồi. nói xong, ánh mắt dần lạnh quát. ngươi cho rằng tính tình của tiểu gia tốt như vậy, ai cũng có thể tới chơi chọc sao? hôm nay tiểu gia cho ngươi một bài học, quản ngươi tây mập tứ Tỉ muội hay là tam đại huynh đệ gì đó không có cơ duyên giao ra, thì đứng trong đó mà chơi đi hỗn đàn, ta muốn giết ngươi. Hàn Long Tự tức điên người, hai mắt muốn vùn đờ. Phương Hành thì không nhanh không chậm, cua cua độc cướp đồng nhân giáo. có bản lãnh thì tôi giết đi, ai kéo chân các ngươi. Hàn Long Tự ở đâu nghĩ đến, lúc ấy mình nhất thời căm phẫn, ngăn đường của đại tử đại tuyết sơn kia một chút. tuy mình ăn phải lỗ vốn, nhưng cũng bị tiểu tử này ghi hận. vậy mà lúc này cản đường, muốn cướp cơ cư duyên quán. Loại cảm giác này, giống như là lúc trước lơ đãng đánh một con chó ghẻ ở bên đường, lại bị nó cắn một cái, vốn không để ở trong lòng Chỉ cần tìm cơ hội thịt nó là được. Lại không nghĩ tới thời điểm mình nghĩ làm sao giết đối phương, thì nó đã tới ngăn cản ở cửa, muốn cắn chết mình. Cái loại cảm giác này, thật quá hoang đường, quá phẫn độ, nghĩ hắn đường đường là một tây mạng tứ kiệt, khi nào bị người bút bắt như vậy. Nếu đệ tử Đại Trất Sơn kia tiến vào lò đàn, bằng thực lực cấp đi cơ duyên của mình thì thôi, Hết lần này tất lần khác mình mạo hiểm bị Đan vụ ăn mòn Từ trong tay một đám tiên kiêu đoạt được cơ duyên Hắn thật không đã rào ra Nhưng hết lần này tất lần khác Hắn thật không có biện pháp Trải qua hỗn chiến Linh được quán tự hào quá nhiều Hơn nữa lo lắng đan vụ ăn mòn Một bực không dám thở Lúc này khí tức trong cơ thể đục ngầu Căn bản không thể đánh giết phương hành một trận Hàn Long từ đạo hiểu Nếu người không ra Thì nhường buồn cho 3 tỷ muội chúng ta ra Lúc này có thanh âm thanh túy vàng liền, là ba yêu tinh của bác thần xuân đến phía sau hắn. Lò đan chỉ mở một khe hở, có thể cho một người ra vào. Hắn ngăn được cửa lò đan cãi nhau với phương ảnh, người phía sau liền không cách nào đi ra. Hàn long từ trong cơn giận dữ, vốn muốn mở miệng quát thắng, chợt nghĩ lại, trong ba yêu tinh của bắc thần xuân này, không dễ chọc vào. Vạn nhất mình các tội tác nàng, chưa có tiểu ma đầu cản đường, sau có ba cái yêu tinh giáp công, vậy thì không dễ ngăn cản không bằng tạm thời nhường đường cho các nàng. nếu bọn họ có thể làm cho tiểu ma đầu kia tránh đường, mình sẽ theo sau lưng các nàng tùy thời cướp đường. nghĩ tới đây, thân hình anh lóe lên, lui về phía sau ba trượng, cánh khỏi cửa lò. nữ tử váy xanh cười mỉm đi tới trước cửa tha vào, nhìn phương hải nói: vì tiểu huynh đệ này quả nhiên là ý kiến hay, dã dằng liền lấy được tài nguyên trong lò đan. so với chúng ta tiến vào quyết đấu sinh tử thì thoải mái hơn nhiều. đệ đệ ta thực độ bội phục và ưa thích. Hờ, đừng có nói như vậy, ta đỏ mặt đấy Phương hành có chút ngợ ngừng nói Các người cũng muốn đi ra sao? Nữ tử bách thanh cười cười, quyến rũ động lòng người Đúng vậy, để cho chúng ta đi ra ngoài có được không? đang khi nói chuyện, thanh âm lười biến, sóng mắt dịu dàng Thật làm cho người ta nhìn không chịu nổi Mặt của cơ phương hành càng đỏ, cứ như là có chút ngượng ngùng, thẹn thùng nói Không được Nữ tử bách thanh nhất thời ngương áp, ngạc nhiên nói Không được Phương hành giống như là tiểu trước nghiên thiền thùng Nhưng mà ngoài miệng lại không hàm hồ Đúng vậy, việc buôn bán Phải chú ý thành tín Giao một nửa chỗ tốt thì mới có thể ra Ra trẻ không gạt, nam nữ không lừa Không giao chỗ tốt, ai cũng chẳng thể ra sắc mặt của nữ tử váy xanh nhất thời có chút khó chịu nổi nghĩ thầm tiểu hỗn đàn này Dầu muối không tiến Vừa rồi mình bày mị nhãn Xem như là cho chó ăn Vô ý thức muốn nổi giận Do dự một chút Cuối cùng lại cười càng ngọt nói Nhưng ba tỷ mội chúng ta thực được yêu ớt Không cướp được quá nhiều cơ duyên Tiểu huynh đệ ngươi xem như là Vậy có được không Ta cho người ba viên tể cơ đan Ngươi thải chúng ta đi ra ngoài Phải biết hồng sư muội của ta rất thích ngươi Ta vốn còn muốn giới thiệu ngươi cho nàng đấy Tuy bác thần sơn chúng ta Ưa thích xong tu thải bộ Nhưng hồng sư muội lại vẫn chơi trạm vào nam nhân Hồng hoàn vẫn y nguyên Thật đáng ghét Vậy mà dùng loại cái phương pháp để đến hấp dẫn ta Phương Hành cười hắc hắc, con mắt tỏa sáng, nước miếng cũng sắp chảy ra rồi. Nhưng thời điểm nữ tử váy xanh nhẹ nhàng thở ra, cho rằng mình đã đả động tiểu hốn đàn kia, thì Phương Hành đã kiên định nét đầu, tuyết hận thở giải nói. Bất quả vẫn không được. Ta biết các người lấy được một tử kim hồ lô, bên trong có lẽ có 15-16 viên tẩy cơ đàn, còn có hai kim đan. người cho rằng ta 3 viên tẩy cơ đan thì không được, như vậy đi. Hồng hoàn Hồng Sư bội tính một viên tẩy cơ đàn, Như vậy, ngươi muốn vốn nền cho ta 8 viên tể cơ đan, một viên kim đan, ta giảm ngươi một viên tể cơ đan, lấy ra 7 viên tể cơ đan, một viên kim đan thôi." Nữ tử váy xanh tái mặt, bờ môi run rẩy, một câu nói cũng không nói được. "Sư tỷ, cùng hắn nói nhảm gấp gì, chúng ta cùng một chỗ lão ra đi." Sau lưng nữ tử váy xanh, nữ tử váy hoa tức giận chuyển âm. Nữ tử váy xanh nhíu mày trả lời, tiểu tử này và lẽ anh song chiêu cũng không rơi vào thế hạ phòng ba chúng ta luận đơn đả độc đấu ai cũng không phải là đối thủ quán hết lần này tới lần khác ở đây nơi chật hẹp này chỉ trong một người sông ra ai có thể đánh lui tiểu tử này nữ tử váy hòa nói vậy thì dung độc nữ tử váy xanh nói vừa rồi ta đã thi triển ba đạo vô ảnh độc nhưng đã bị hắn giải hóa cái này thân thức cường đại dưới tình huống chính diện đối kháng chúng ta thi triển vô ảnh độc căn bản là không thể gạt được tai mắt của hắn Nguyên lại thời điểm nàng và phương hành cười cười nói nói Đã âm thầm sử dụng độc khí Loại độc chất này vô sắc vô vị Biến hóa ở trong gió Khó có thể phát giác được Nhưng đã bị phương hành cười hì hì tránh được Nhưng không có việc gì Như không có việc gì Điều này làm cho trong lòng nội tâm của nàng cảnh giác Minh bạch Tiểu tử này thoạt nhìn không có chính hình Nhưng trên thực tế thần thức cường đại Không phải là tu sĩ bình thường có thể so sánh Trong lúc nhất thời tam nữ cũng có chút nồn nóng Đối mặt tiểu kia. Thực đúng là thúc thủ vô sách Phương hành thì dưng dưng đắc ý Ôm hai tay Chờ đối phương tự động nhận thua Hôm nay cục diện như thế này Vội không phải là hắn Dù sao đối phương kéo dài một khắc Thì sẽ bị tan vụ ăn mòn một khắc Bọn hắn đi ra càng muộn Thì thực lực sẽ càng yếu Hôm nay hắn còn ước gì đối phương hao tổn càng lâu Đoán chừng lại hao tổn thêm một canh giờ Không cần mình động thủ Toàn bộ bọn hắn cùng sẽ khục xuống Các người ngăn ở chỗ này làm gì Chờ chết xong thời điểm tam nữ thúc sách thúc thủ vô sách đột nhiên một đạo thần niệm thô bạo quét qua chấn tâm thần mọi người giao động quay đầu nhìn lại lại là lệ anh và hàm gia từ đã giành tranh đoạt xong cũng bị tới trước cửa lò bà yêu tình của bắc thần sơn có chút kiên kỵ nam cương thái tử sợ hắn không phần tốt xấu ra tay với mình vội vàng lách mình lui về phía sau tránh khỏi thông đạo để cho bọn hắn có thể chứng kiến thân ảnh của phương hành ngăn để bên ngoài lò đan đại đệ tử tuyết sơn kia ngăn được cửa lò muốn ăn cướp cơ duyên của chúng ta không giao hắn sẽ không cho chúng ta đi ra ngoài. Hàn Long từ ở trước bài yêu tinh của thằng Bắc Thần Sơn thần thức chấn động cáo trì lệ anh sao hắn nghĩ hay lắm lệ anh nha vậy nhất thời giận dữ thần thức chấn động thân hình vọt về cửa nọ quanh người tàn ma cho quỷ khí lạnh lạnh giống như là huyết hải ngập trời đánh thào về phía ngoài quỷ oa oa ngươi lại thích đùa uy phong sao cút trở về cho ta. Phân hành và nhìn thấy Lệ Anh thì liền nở nụ cười Hai tay xoay tròn Vẫn linh dực Toàn thân chờ mật độc cướp đồng nhân giáo Đập xuống một gạch. Bành một tiếng Lệ Anh uy thế ngập trời vào tới Bị Phân hành cứng rắn đập trở lại Lùi mấy trục bước Người lấn ta lúc này vô lực Có bản lĩnh thì thả ta ra ngoài đi Đợi ta khôi phục linh lực, Lại cười với người phân kinh tử Lệ Anh khi nào nếm qua thiệt hỏi như vậy thần thức chấn động gầm thất liền Người coi ta là thằng ngu sao Phương hành cầm độc đồ cước đồng nhân giáo cười nói Nói cho các người biết Hôm nay ta ăn chắc các người Ai bảo các người thoạt nhìn giống như là chó giữ đoạt phân lao vào Đi vào dễ, đi ra khó Hôm nay ta đặt lời ở chỗ này Không giao một nửa cơ duyên Thì trong đó mà chơi đi Muốn phân sinh tử sao Vậy cũng phải chờ người đi ra rồi nói sao Lời này làm cho các thiên kiêu Ở trong đồ đan giận sôi lên Nếu bạn về thực lực chân chính Phương hành thật không nhất định có thể ngăn được các thiên kiêu trừ khi thi triển âm dương đại ma bản trực tiếp rào sát dù sao những người này đều là thiên kiêu trúc cơ cảnh của bốn vực nhưng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này bị ngăn ở trong lò đan không có biện pháp ở trong lò đan đại chiến hôm nay linh lực của bọn hắn đã tiêu hao rất lớn hơn nữa một mức bế khí chống cự đan vụ lúc này khí tức trong cơ thể đột ngột thật là đã đến cực hạn có thể phát huy được lực lực không tấp một nửa thời gian chậm rãi trôi qua phương hành thành hơi vui cười Nhưng người ở bên trong lại gấp đến Chảy bồ hôi lạnh Trong ba yêu tình của bác thần Sơn Nữ tử váy hồng nhỏ nhất Đã có chút trúng đỡ hết nổi Sắp ngành không được đan vụ Nữ tử váy xanh thế vậy liền hung hăng cắn răng thấp giọng máy Mà thôi, sư mội ta đã sắp không chịu được rồi Các người thích làm thế nào thì làm Ta muốn đi ra ngoài Không phải là một nửa cơ duyên sau Cho hắn đã được Nàng phát hiện Ba tỷ muội mình ở phương diện dùng độc là hào thủ, Nhưng luận tu vi và căn cơ Lại không bằng mấy người khác thực tế là tiểu sư muội mình đã sắp trúng cự không đổi đan vụ ăn mòn nếu đến đợi đến lúc nàng mất đi chi giác nói không chừng mấy người xung quanh sẽ có người ra tay với cắt nàng trước nếu như vậy còn không bằng lấy ra một viên kim đan đưa cho đối phương chậm đã nhưng lúc này Hàn Long Từ đột nhiên chuyển âm trong ánh mắt Hàn mang lập vẻ chúng ta bị tiểu ma đầu đại tiếp sơn kia giam lỏng không giao cơ duyên thì không ra được không bằng chúng ta tạm thời kết thành gia đình mình theo như hắn nói Tất cả ra một nửa cơ duyên Sau khi ra ngoài mọi người cùng giao hợp lực Giảo sát hắn <cười> Chắc chắn các người cũng lưu ý tới Tiểu từ này thông qua tu sĩ linh động cảnh Che chở chiếm được không ít cơ duyên Trong tiền duyên sau khi đánh chết hắn Hắn từ trong tay của chúng ta đoạt đi Cơ duyên tất cả quy nguyên chủ Lên dược tiên thảo kia, thì mấy người chúng ta Đều chưa các người thấy thế nào Nữ tử bái hoa Nghe vậy lập tức nói Cũng chưa có biện pháp này Chúng ta trong đợt tiêu hao quá lớn Trước khi khôi phục tinh lực Đơn đã độc đấu sợ rằng không chứa được tiện nghi Nhưng nếu liên thủ Dù thực được bây giờ cũng chỉ có một nửa bình thường Cũng có thể hợp lực giảo sát trên tiểu tử kia Mấy người thất vọng thường được Phát hiện bây giờ Cũng chỉ có biện pháp này là có thể đáp ứng Người Muốn cấp cơ dụng của chúng ta không Tốt, chúng ta cho người Bọn hỗn đàn này Khẳng định là bàn sau khi đi ra Vậy giết ta Nếu như vậy cũng đừng có trách ta cho các ngươi một bài học Phương Hành nhìn thấy bọn hắn cúi đầu thương nghị, liền biết bọn hắn đang thương lượng cái gì. Tất cả đã sớm nằm trong dự liệu, không thấy có chút kỳ quái. Trên thực tế hắn cũng đã sớm rõ ràng, bằng lực lượng của mình còn chưa đủ để khốn chết bọn hắn ở trong đỏ đan. Bất luận dùng loại phương pháp nào, sau khi mấy sa hỏa kia đi ra cũng sẽ liều mạng. Tiểu huynh đệ, một viên kim đan cùng với tám viên tẩy cơ đan đều đang ở đây, ngươi thực không cho tỉ tỉ mặt mũi nữ tử váy xanh cười lạnh, ném đan dược về phía phương hành. phương hành cười hắc hắc, cầm túi chứa vật cười nói, không phải đã cho sao? người nói cho ta hồng hoàn của sư muội ngươi, ta giảm cho ngươi một viên tẩy cơ, cơ đan. mặt mũi này ngươi bình thường là không có đâu. nữ tử váy xanh cười nói, không cần, hồng hoàn của sư muội ta không cho ngươi. đang khi nói chuyện, liền muốn kéo tay nữ tử áo đỏ đi ra, nhưng phương hành lại giương tay lên cười nói đầu tiên chờ một chút đã. sắc mặt đứa từ áo xanh đại biến. người muốn đổi ý. phương hành cười nói, không phải. tao lo lắng cho ngươi. ngươi nghĩ xem, vạn nhất các ngươi vừa đi ra liền động thủ, về thế sau thời dịp loạn lao ra thì làm sao bây giờ? vậy chẳng phải các ngươi sẽ lỗ vốn sao? cho nên công bằng một chút, đều giao hết ra rồi nói sau. con rắn màu xanh da trời kia, ngươi ra một viên kim đan, cộng thêm tám viên tẩy cơ đan, giao hỏa cưỡi ngựa cái. Tiểu tử ngươi buôn bán lời không ít, bất quá ta chỉ thu ngươi một nửa, một viên kim đan cùng với tám viên tẩy cờ đan. Về phần quỷ oa tử, vừa rồi ngươi đoạt được ba viên kim đan cũng không đúng không? Như vậy đi, số lẻ ta không tính, ngươi cho ta hai viên kim đan lại thêm tám viên tẩy cờ đan. Lệ Anh giận dữ, người có đi học hay không? Không phải là nói chỉ lấy một nửa chỗ tốt sao? Phương Hải nói, cũng không thể cắt một viên kim đan thành hai nửa nha, nửa kia xem như ta mượn ngươi. Người khi nào rảnh sẽ trả Lệ Anh vẫn có chút tức giận Nhưng Hàn Long Tử nhìn hắn đếc ra hiểu Cuối cùng giàu dị đáp. Ký thầm dù sao lát nữa sẽ cướp về Lúc này không cần phải Vì chút chuyện nhỏ ấy mà cãi nhau Hơn nữa hắn cũng không cãi lại hốn đàn kia Nghĩ tới thái tử quỳ quốc Hắn nổi danh khó chơi Nhưng ở trước mặt hốn đàn đại tiết sơn kia Động thù không chiếm được tiện nghi Cái nhau thua không còn mảnh giáp Thật quá mất mặt Kim đan và tẩy cơ đan ở đây đều cho ngươi Trong lò đan Mỗi người đều căm hận ném đan dược cho Phương Hành Kể cả hẳn ra từ một mực trầm tĩnh Không nói cũng như vậy Chỉ là sắc mặt mọi người hiển nhiên là quả không quá đẹp mắt Trong thanh âm có chút phát khí. Phương Hành nhận lấy Không khỏi mặt mày hớn hở Lúc này đây thật đúng là phát Trong lò có 9 viên kim đan Mình được năm viên còn nhiều hơn 5 người kia cộng lại Mà tẩy cơ đan thì gần 40 viên nhiều hơn hay hổ lô, không khỏi cười tuồng tìm thu đan dược vào, sau đó nhìn mọi người một cái, quay đầu bỏ chạy. Hắn muốn chạy trốn, giết hắn. Trong đòn đan có tính hết to, Hàn Long Tử vọt ra, kiếm quang tăng vọt, giống như là một tia chớp màu xanh ra trời, từ giữa không trung bổ xuống. Mà sau lưng quán, lệ anh, ba yêu tinh của bắc thần sơn, tây mạc Hàn gia tử từ, cũng từng người chạy ra khỏi đòn đan. Vội vã giết tàn như vậy, xem ra kiều hận này thực đúng là không cách nào hóa giải rồi trên xe ngựa, phương hành không hề đào tàu mà ngẩng đầu nhìn hà long tử cười cười chứng kiến bộ dáng chắc ăn của hắn hà long tử cảm thấy dùng mình phát giác có chút không ổn lão tà ra tay phương hành truyền âm cho đại bàng tà vương đại bàng tà vương lập tức thúc dục vạn linh kỳ khói đèn quẩn quẩn giống như là sau lưng hắn phủ thêm một bộ áo tròn màu đen năm con ly long dương này muốn hút theo hắn sang bên phía hà long tử hôm nay Năm con đi long đã thoát đi Trận bàn của kim quang lão tổ Do đại bằng tà vương trực tiếp điều khiển Chỉ là như vậy Sẽ bắt đi trận bàn tầm bộ Đã giống như là đại bằng tà vương Phải hấp thu huyết khí đến chầu chống chém giết Không tốt Hà long Tử lúc thế cảnh này Trái tim hoảng hốt Đã nhận ra khí tức nguy hiểm Lập tức muốn bứt ra rút đi Nhiều lúc này phương hành đã toàn được thúc giục lực lượng Sau lưng kim sĩ khẽ quấn Cả người giống như là kim quang vọt lên Trực tiếp ngăn cản ở trước người của Hàn Long Tử, hai tay vung vẩy độc cước đồng nhân giáo, vận chuyển toàn bộ linh lực, một tiếng ầm vang nện xuống. Trên độc cước đồng nhân giáo, bao phủ sát khí đáng sợ, mang theo ma vân trấn áp Hàn Long Tử. Ở thời khắc này, trong nội tâm Hàn Long Tử âm thầm kêu khổ Đành phải vận chuyển toàn bộ tinh thần phòng ngự, trường kiếm màu xanh ra trời, hóa thành băng long quay quanh ở trước người, ngăn cản một kích của phương hành. Hắn đã phát hiện, phương hành nhìn như là đào tàu. Nhưng lại là du lịch xâm nhập Muốn nhất cổ tác khí đánh chết một người Thật đáng buồn chính đạo Hắn nóng lòng muốn chém giết đối phương Lại hoàn toàn trở thành người bị phương hành dẫn dụ Hắn hôm nay Đã không cầu có công Chỉ cầu ngăn cản một đát Đợi đám người lệ anh tôi cứu Mình còn có một đường sinh cơ Phốc một tiếng Độc cước đầu nhân giáo vùng xuống Đánh vào bên trên băng lòng Một kích ẩn chứa toàn bộ linh lực của phương hành quá cường đại nện đến băng lòng rắc rắc rung động Toàn thân hiện lên đầy rứt giản sau đó ầm ầm bể từng khúc. Hà Long Tử ở dưới của một kích này kêu diện bay ra sầu. Sau lưng hắn là năm con ly long dương nành bốn phút, chụp tới. Hà Long Tử như là tự mình đụng vào vòng vây của năm con ly long, lập tức kêu lên thảm thiết, bị khói đèn trong vạn linh kỳ bao phủ. Phương Hành thì xoay người lại, đối mặt với đám người lệ anh đang sầu tới. Sau lưng Kim Dực phất phơ, đứng ở giữa không trung, khói đèn dưới chân phẳng phất như là một biển cả sát khí ngập trời, bên trong có năm con đi Long thu động, hung tàn dữ tợn, cùng với hàn long tử chém giết. hàn long tử ở dưới năm con đi Long công kích, lúc đầu còn có thể phán. phản kháng vài cái, về sau thì dần dần bị chìm ngập. cuối cùng anh mắt hắn không cam lòng và sợ hãi, ra sức vươn tay về đám người lệ anh như đang chờ bọn hắn tới cứu. mấy vị, còn muốn động thủ với ta sao? phương hành nở nụ cười, nhìn bắt thần sơn tam yêu. Thái tử Quy quốc lệ anh cùng với Hàn gia tử, hắn dụ địch xâm nhập, âm chết Hàn Long tử, lại ngăn cản đám người lệ anh không để cho bọn họ tới cứu, đúng là công tác liên tục. Nương theo ánh mắt hoàng sợ lúc sắp chết của Hàn Long tử, lúc này hắn thật nhìn giống như là một ma thần. Đây là phòng chế vạn linh kỳ của hoàng gia phủ sao? Uy lực thật là bất phàm, nhưng người có thể thúc giục bao lâu? Lệ anh trầm mặc một đát, sau đó cười to thân hình chấn động, thô phát quỷ khí trong cơ thể nhuộm hồng cả bầu trời. bà yêu tinh của bác Tần Sơn cũng cười lạnh, xếp theo hình tam giác chậm rãi rơi xuống. theo các nàng bay xuống, quanh người dài lụa bồng bềnh, phấn sương chảy nực tạo thành đoàn đoàn sương mù hồng nhạt, làm thân hình của các nàng như ở như hiện, lộ ra tiên khí lượn lờ. nhưng tây mạc Hàn ra từ lại không có động tác, như là đang suy nghĩ cái gì đó. chỉ là thiên mã ở dưới háng hắn lại mở mắt to nhìn về phía phương hành. Trong lỗ mũi thuy thoảng phun ra bài khí Đại tiếp dân Phương tiểu Kiều Người quả thực khiến cho bản thái tử bất ngờ Chỉ tiếc Người thực cho rằng giết Hàn Long Tử Là có thể hù dọa được chúng ta sao Lấy một địch ba Người có mấy phần thắng Lệ Anh cười lạnh Hắn nói lấy một địch ba Là coi ba yêu tinh của bác thần Sơn thành một người Quả nhiên là có chút bất phạm Không phải tùy tiện có thể hù chạy Phương Hành nở nụ cười Hắn cũng phát hiện Đứng ở trước mặt mình đều là thiên kiêu đỉnh phong của các tôn môn thế gian Vô luận là thực lực hay là kiến thức đều cực kỳ kỹ người Mình không tiếc tiêu hao lực lượng lớn huyết khí Đồng thời thúc giục năm con long đi Một lần hành động đánh chết hàn long tử Chính là muốn uy hiếp đám người kia Nhưng xem ra những người này Không có bị mình hù Chỉ muốn vây giết mình <cười> Không phải kiểu ra một địch một địch ba Mà là các người muốn dùng 3 địch một Phương hành đối mặt ba đại cao thủ vây quanh Không lộ về sợ hãi ngược lại cười phá lên, lên tiếng nói: rất lâu không có thống khoái đánh nhau rồi. đến đến đến, ba người các người cũng không tệ, vừa vặn để chúng ta hoạt động gần cốt một chút. oanh một tiếng, theo hắn nói xong, thân thể cuốn quanh hai đạo khí tức vàng đen, không ngừng xoay chuyển. khí tức nguy hiểm bắt đầu hiện hiện, vô hình khuếch tán, dần dần bao phủ chân trời. mà ở dưới chân, khói đen dâng lên không trung, giống như là thủy chiều cao hơn mười trượng. ngưng mà không tán đứng ở sau lưng của phương hành. Trong thủy triều là năm con đi long giữ tận Như ẩn như hiện Tất cả giống như là một màn Sân khấu to lớn Lộ ra giữ tận khủng bố Dù là ai thì xem cũng không nhịn được hãy hùng phép vía hỗn đàn này thật uy phong Phải bảo đảm quỷ nô nhớ kỹ Lần sau ta cũng chơi như vậy Lệ Anh nhịn không được thờ dài Tán từ một câu Nhưng sau khi khen xong Hắn lại cười lạnh Nhìn Hàn Gia Tử và bác thần Sơn Tam Yêu nói chư vị động thủ đi Bài yêu tin của bắc thần Sơn không có trả lời Phấn gương quay người bắt đầu khởi động Hàn ra từ thì nhìn thoáng qua Phương Hành Tay đẻ thân thương Chọc đã nhiều lúc này Một thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên Không cao Lại khiến cho mọi người khẽ giật mình Theo thanh âm Một thân ảnh bay lên giữa không trung Đứng bên cạnh của Phương Hành Đương nhiên Đó là tặc vị áo xanh Ánh mắt thắn lỗ ra vẻ hương thú Khẽ nói Đã là đồng minh Vì sao không gọi ta Dùng hai đánh bà mới đúng chứ còn có một cao thủ đám người lại anh thế vậy ở trong đội tâm không khỏi dùng mình có tà nữa bà đánh bà mới đúng phía dưới lại có thanh âm vang lên tất cả mọi người cúi đầu nhìn chỉ thấy sợ từ kéo thân thể suy yếu chống một cái dù màu trắng cố hết sức bỏ lên trần xe giơ tay nhìn phương hành kêu sau lưng nàng khoác lên quần quật bên trong có một đại bằng đều như ẩn như hiện này đường nhìn đó là đại bằng tà vương Hùng uy vô hạn rất rõ ràng, chuẩn bị ra tay thực ra là đại bằng tà vương, lão gia hỏa kia cũng muốn nhân cơ hội này mà kiếm chút tình huyết. nhà đầu kia đừng có quấy rối, chạy về trong xe đi. Phương Hành giận dữ, nhìn sở Tư quát tháo, ánh mắt nhìn về phía Đại Bằng Tà Vương. Sở Tư bị la, có chút ủy khuất, đành phải cẩn thận từng đi từng tí một bỏ xuống. Phương đại gia cũng không phải là người sợ kiền phức đã dám cướp bóc như vậy sẽ không sợ làm lớn chuyện. bà đánh một cũng tốt lắm, năm đánh một cũng được. dù sao hắn cũng là dám liều mạng. đạo cơ quán màu tím không thua bất kỳ tu sĩ trúc cơ sơ kỳ nào. hơn nữa tu thành thần thông âm dương đại ma bản, vậy thì thực là độ phải ai cũng dám trực tiếp đánh. hơn nữa trước đó vạn linh kỳ tích lũy đủ huyết khí cũng là một đại trợ lực. trên vạn linh kỳ phong ấn mấy trăm yêu linh, chỉ cần huyết khí đầy đủ thì có thể phát huy ra lực lượng của những yêu linh kia khi còn sống mà trước khi tiến vào huyền vực, phương hành dứt không ít chút cơ cảnh. ở trong vạn linh kỳ tích góp rất nhiều huyết khí, tuy không đủ để cho hắn tùy tiện dùng bậy, nhưng trong vòng nửa canh giờ, toàn được huy động năm con đi long trợ giúp mình tác kiến là dư sải. lực lượng năm con đi long cộng lại so với hắn cũng không kém bao nhiêu. chẳng khác gì là dùng hai đánh năm. cái này cũng vốn là vốn liếng của phương hành tự ngạo. hôm nay hắn đã sớm không phải là tiểu nhân vật ở thành vân Tông làm chuyện xấu xong tranh thủ thời gian chạy trốn. Bây giờ hắn là thiên tài có thể sánh vai với thiên kiêu nhất lưu của Nam chiêm bộ châu, là phương đại gia của đại tiết sơn. Thái tử quỳ quốc lệ anh, Hàn gia tử, một trong tinh vực tứ kiệt, ba yêu tinh của bắc thần sơn đều là thế hệ không tầm thường, muốn đã dâng lên sát cơ muốn vây rất phương hành. Dù sao ngụy người ngăn cản trong lò đan xảo trá thật sự là nuốt không trôi trong cơn tức này. Chỉ có điều nhìn thấy đặc vị áo xanh và phương hành sinh vai sóng vai trong đội tâm bọn hắn đại dùng mình ánh mắt như là lưỡi kiếm sắc bén nhìn xuống. Tặc vì áo xanh cũng không che dấu khí tức, hoàn toàn phóng thích ra. ở trong mắt của Thái Tỉ Thái Tử Quỷ Quốc, Tây Vực Hàn Gia Tử, Ba Yêu Tinh của Bắc Thần Sơn, Đại Tuyết Sơn Phương Tiêu Kiều vẫn là một đối thủ cực kỳ khó chơi, thực lực rất mạnh, phóng tới bất luận vực nào đều có thể trở thành thiên kiêu nhất điều. Nhưng không nghĩ tới, tặc vì áo xanh đột nhiên xuất hiện, khí cơ trên người vậy mà hoàn toàn không thu hắn. Nếu nói khí cơ của Phong Hành như là một đại bằng điều hung thần ác sát, việt thị người ở trong thiên hạ như vậy khí cơ của Tặc vì áo xanh như là một con chim nhỏ lông vũ xinh đẹp, mới nhìn thì nhu hòa, lại có thể bay lượn cửu thiên, không thua bất cứ kẻ nào. Trong lúc nhất thời, năm người đều trầm mặc, hình như có chút do dự. Bỗng nhiên có tiếng ngựa vang lên, tên mặc hãn Gia từ quay đầu ngựa chạy về phía xa xa Mọi người đều khiếp sợ. Hãn Gia tử, một trong tên mặc tứ kiệt, Vậy mà không nói một lời Quay đầu rời đi ta biết Hàn Gia Tử là nhân vật truyền kỳ của Tây Mạc Tây Mạc Hàn Gia vốn là Cổ thế gia truyền thừa gần vạn năm Nhưng trong trục yêu chi chiếm từ thương thảm trọng Vô số cao nhân vẫn làm Nội tình mất hết nếu Đến mỗi ngày, đến nỗi mấy ngàn năm qua Gia cảnh càng ngày càng lụi bài Thậm chí đã luôn đạp với tình trạng Giống như là tiểu thế gia, tiểu môn phái bình thường Nhưng Hàn Gia Tử Là một dị loại Hắn ở trong nghịch cảnh quật khởi Hiện độ thực lực siêu nhiên Cứng rắn giết ra một sanh sưng Tây mạc tứ kiệt Bởi vì hắn không có thế lực Gia tộc làm chỗ dựa, Cho nên tên tuổi ở trong tứ kiệt rất thấp Có thể nói là một đau một thương Chiến chiến đánh giả Cũng chính bởi vì vậy Ở Tây mạc nhắc đến hàng gia tử này Thanh danh qua thường rất tốt Các tu sĩ muốn cho rằng hắn rất một thương Đâm tới tiểu ma đầu của Đại Tiết Sơn Không biết tới hắn sẽ đi <cười> Đại Tiết Sơn phương tiểu tiểu Người quả nhìn không phải là nhân vật đơn giản Bên người lại có một cao thủ như vậy Lệ Anh nhìn thoáng qua hàn gia từ rời đi Nghĩ tới điều gì Cũng không có vẻ ngoài y muốn Mà cười lạnh Vợ rồi bản thái tử tiêu hao linh lực Quá nghiêm trọng Hiện tại đối pháp với người là tồn thất nặng nề Ngày khác lại tính sổ Rất lời Cánh tay vùng lên Thu hồi quỷ sĩ đầy trời Quay người bay về thiết chỗ cổ kiểu Các tu sĩ thế giới càng giật mình Ngay cả thái tử quỷ quốc cũng sợ tiểu ma đầu đại tiết thân kia sao sau hai người bọn họ dễ dàng rút đi như vậy. ba yêu tinh của bác thần sơn trong mày cũng có suy ngẫm cảm giác có chút không đúng. hai huấn đẳng kia lại đi như vậy không nên nha. phương hành có chút tình ngờ cảm giác tên bạc hàm ra từ và lại anh đi quá dễ dàng ngược lại để toán suy nghĩ mờn màn bất quá cũng lời nghĩ nhiều nhìn ba yêu tinh của bác thần vừa nói này bọn chúng đều chạy rồi các người có muốn đánh không? ba yêu tình của bác thần sơn nhìn thoáng qua phương hành. trên mặt đều không có tức giận nữ tử áo xanh dịu dàng cười nói hai người bọn họ đều thua ba tỷ muội chúng ta cũng có nói có cái gì để nói tiểu đệ đệ ngươi là người uy phong nhất tỷ tỷ thế qua ngày khác nhất định phải để cho tiểu sư muội ngủ với ngươi nói xong dịu dàng nở nụ cười mang theo hai sư muội bảy phút đi ra tiểu sư muội váy hồng lại thật quay đầu lại nhìn phương hành một cái ánh mắt dịu dàng làm người chủ mến Phương Hành mắt sáng rực lên vội kêu Này này, người nói là thật sao Đừng nói chuyện không tính toán gì hết Nếu không, cho cái thời gian đi Tặc vì áo xanh có chút bất đắc dĩ Nhẹ nhàng, che chắn nói Có thể có chút phong phạm cao thủ hay không Phương Hành đếp mắt nhìn hắn Phong phạm đã mấy đồng tiền chứ Ăn được không Tặc vì áo xanh có chút bất đắc dĩ Khẽ lắc đầu nói Người vật cẩn thận Hai người kia không giống như là cam tâm ăn thiệt thòi đâu Bọn hắn dễ dàng rút đi như vậy Chắc chắn có tính toán khác Phải đề phòng bọn hắn dùng quỷ kế đấy Vậy thì bọn chúng cũng phải dám cây đắng Phương Hành cười ha ha Trên mặt không quá để ý Nhưng trong nội tâm lại chưa từng thư giãn Trên thực tế hắn cũng thấy Lệ Anh và Hàn Gia Tử Dễ dàng rút đi như thế Thì quá là không bình thường Trong lúc nhất thời Các cao thủ đi thì đi, lui thì lui Một hồi đại chiến tiêu tán vô hình Các tu sĩ cũng phân biệt đi khai Mặc dù là tu sĩ dưới chứng Của Tây Mạc Hàn Long Tử cũng ở thời điểm phương hành và đám người lệ anh dằm co liền tranh lẫn trong đám người lặng yên chạy trốn không có chút tâm tình bất mãn thậm chí không có ý đồ tìm phương hành đòi lại thi thể và binh khí của hàn long tử dù sao thân là người tu hành sống không ít tuổi lợi hại như thế nào còn có thể phân biệt được phương hành cũng không phải là đèn gạt cạn, cạn dầu đủ để bọn hắn làm ra lựa chọn thông minh phương sư huynh trước đó chúng ta đáp ứng ngày cơ duyên đều ở chỗ này có từ từ sư muội tận mắt lựa chọn ra Tuyệt đối không có đảng tư Những tu sĩ khác được ngài che chờ Phạm là người cướp được cơ duyên Bọn hắn đều phải giao ra bốn thành cơ duyên Chúng ta đã thay ngài, thu lại Không có ai lừa dối, toàn bộ để ở chỗ này Mời ngài xem qua Một đệ tử bạn la viện thấy phương hành tới Không khỏi cung kính tiến lên Đặt một cái bao ở trước mặt phương hành Trong bao có năm sáu cái túi chứa vật Đều là cơ duyên mà phương hành nên được Dù sao phương hành quá hùng hãn Ngay cả thái tử quỷ quốc Lệ Anh Cũng bị dọa chạy Bọn hắn tự nhiên không dám chơi mở ám gì Ngoan ngoãn rào liền Sợ Phương Hành không vừa mắt Cũng cướp sạch của bọn họ Vậy thì được không bù mất Rất tốt, rất tốt Hiện tại các người chuẩn bị đi đâu Phương Hành nhận lấy Đánh giá thắng một cái Phát hiện phân lượng rất nhiều Hơn nữa âm thầm hỏi đại bằng tà vương Biết những người này chắc thường là không có giờ cho quỷ Nên cũng không kiếm cưới tào tráo bọn hắn Chỉ có thể bày ra dáng vẻ sư huynh tốt Chúng ta là định đi khai huyền vực Có lần cơ duyên này Đã là chúng ta gặp may rồi Trong các đệ tử của bạn La Việt Một người cung kinh nói Trải qua sự tình thái tử quỷ cốc Bọn hắn đối với huyền vực đã có chút sợ hãi Nếu như không gặp Phương Hành Lần này bọn hắn thực khó có thể chết giả. Dù gặp được Phương Hành Thì Phương Hành cũng không có tiếp tục che chờ bọn hắn Nói trở lại Dù Phương Hành che chở, Thì bọn hắn cũng không dám đi tiếp theo tiến vào huyền vực Dù sao Mọi người đều biết Đạo tử của Hoàng Phủ Gia Đã phát lệnh bắt giết đối phương Có thể đoán là Phương Tiểu Cửu bị Hoàng Phủ Gia Và thế lực phụ thuộc đuổi giết Là sự tình sớm muộn Ở bên cạnh hắn Chỉ sợ còn nguy hiểm hơn đi theo lãnh tử viêm Trên thực tế Nếu không có tiểu ma đầu Phương hành kia xuất hiện Dẫn đi lực chú ý của Hoàng Phủ Gia Thì bây giờ thế lực của Hoàng Phủ Gia Đã bắt đầu đổi bắt Phương Tiểu Cửu rồi Cũng bởi vậy Các đệ tử bạn la viện sẽ không ngu ngốc Lựa chọn đi theo người như Phương Hành Hôm nay Ở trong tiên viên Có một tế đàn truyền thống Bọn hắn có thể từ bên trong ly khai huyền vực Xem như là một cơ hội tốt Tốt, chờ ta một chút Phương Hành nghĩ nghĩ Gọi đám người kể lại Ngồi trồm hồm ở trên mặt đất Đổ các loại linh dược dị thảo ra Tràn một đống Con mắt nhìn nhìn Chuyển lấy ra những thứ không đáng giá nhất Không bao lâu cũng có hơn 10 gốc linh dược Cầm một túi vật, chứa vật chưa được Lại đánh đến tháp ấn của mình Như vậy nếu người khác mở ra Sẽ phát hiện ngay Những vật này thầy ta giao cho lão hốn đàn vạn la Nói với hắn Đây là ta lựa những thứ đáng giá nhất mấy đệ tử vạn la viện không biết bên trong chứa thứ gì Thế thế vội vàng hai tay tiếp nhận Phương Sư Huynh cáo tử Các đệ tử vạn la viện thi lễ Sau đó trở lại tiền viện Lão hốn đàn kia thích được đồ đạc ta đưa cho hắn không biết có cảm động đến phát khóc hay không nữa. Phương Hành nở nụ cười, cảm thấy dùng một túi đinh dược trả nhân tình cho bạn la lão quái đối phương đã chiếm tiện nghi rất lớn rồi. Tặc phi áo xanh đã có chút bất ấp dĩ lắc đầu, nghĩ thầm cái thằng này ngay cả sư tôn cũng lừa, thật đúng là người không phải người mà. đúng rồi, trong những đinh dược kia có thứ người muốn tìm không? Phương Hành chợt nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi Tặc phi áo xanh. Tặc phi áo xanh sẽ lắc đầu. Vừa rồi ta đánh ngó qua, bên trong không có ít điên dập quy hiếm, lại không có ba loại ta muốn, xem ra lần này phải tay không mà về rồi, chỉ sợ sẽ làm cho sư tôn thất vọng rồi. Thấy đối phương thất lạc, phương hành giật mình thẩm nghĩ, có nên lấy ra tinh thần thảo mà mình ẩn giấu cho hắn không?